Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thành phố tức đất tức vàng Tìm chỗ thích hợp cũng không hề đơn giản như tôi nghĩ Hãy nhắm chúng vào chỗ nào thì y như rằng mấy hôm sau lại gặp chuyện rắc rối thật kỳ lạ Mẹ của tôi dẫn đi dặn lại là thắng cô hồn hạn chế ra ngoài đường Nhưng tôi chẳng may may để ý Cho là bà nghĩ xa xôi quá Cho dù có gặp ma thật thì cũng đã sao Tôi xào sao là đại ma nữ cô ấy sẽ cứu tôi thôi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 Cô ta đã bị gạch tên khỏi ra phà của nhà họ Tô. Bây giờ cô ta không được phép biến mạng đến mảnh đất của nhà họ Tô nữa. Cô ta chỉ còn là một cô hồn. Chết tiệt tháng 7 cô hồn sao tôi lại không đề phòng sớm hơn chứ? Đúng lúc này thì tô sao sao lại mang thai. Tôi lo suốt vó. Mỗi ngày tan về đều chỉ quanh quần ở nhà. Lúc nào cũng phải canh chừng cô ấy. Không rời mắt không lư là dù chỉ là một giây. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng giải quyết như vậy. Đám học trò tôi dạy không biết chúng nghe được tin từ đâu, biết chuyện vợ tôi có thai, chúng tặng quà tới tấp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net